Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 96 tâm ma chi thể. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại rất vui. Mừng, hành trình đi khuê dược sản lần này đã có nhiều thu hoạch ngoài. Ý liệu, có mấy bảo bối này tin rằng không lâu sau tu vi cùng thực lực của hắn, đều có thể tăng lên mấy cấp bậc. Điều không được hoàn mỹ duy nhất chính là có người phát hiện ra bí mật của hắn. Lâm Hiên ngước mắt nhìn hướng vân trung tiên tử trên mặt. Hiện lên vẻ lo lắng, trầm ngâm không nói. Theo lý nữ nhân này là đồng môn lại từng liên thủ kháng địch cùng. Trung hoạn nạn là bạn không phải địch nhưng nàng biết quá nhiều bí. Mật không nên biết. Diệt khẩu ư. Lâm Hiên do dự một chút, hắn tự nhận không phải là hạng người thiện. Lương gì nhưng ngay lập tức trở mặt với người vừa mới là minh hữu thì. Trung Quy vẫn cảm giác được có chút không ổn. huống chi cho dù có tàn nhẫn quyết tâm đến đâu thì sau khi đánh một. Trận với thanh linh chân nhân số lượng phù lục của hắn đã tiêu hao. Bảy tám phần. Nếu chỉ bằng vào thủ đoạn đơn thuần thì liệu có thể dễ. Giang thắng được vị sư tỷ này không. Việc này lâm hiên trong lòng quả. Thực là không có nắm chắc. Ngươi muốn giết ta. Thấy Lâm Hiên trầm mặt tần nhiên lại mở miệng nói thanh âm của nàng. Dễ nghe êm tai nhưng nội dung lại làm cho Lâm Hiên cả kinh. Lập tức. Dương mắt nhìn lên. Tuy nhiên hắn lại phát hiện ra trên mặt cô gái. Xinh đẹp này không có chút địch ý nào. Sư tỷ nói giỡn rồi. Vì sao tiểu đệ phải gây bất lợi đối với ngươi. Trong mắt Lâm Hiên một tia tàn khốc chợt lóe qua bất quá đã bị hắn ẩn. Giấu rất nhanh Nếu như vừa rồi đồng thủ ngay Thì còn có một đường phi vọng. bây giờ tần nhiên đã có phòng bị Thì cho dù mình muốn diệt khẩu Thì đã muộn Lấy thực lực của vân trung tiên tử Cho dù đánh không lại Thì chạy trốn cũng không có vấn đề gì Tần nhiên đứng lên Từ từ đánh giá lâm hiên Từ trên xuống dưới một Vòng đột nhiên nàng nở nụ cười Nụ cười phảng phất như hoa cỏ mùa Xuân hé nở Vân Trung tiên tử tại phiêu vân cốc vốn có tiếng là lãnh diễm nhưng... Một khi cười lại có phong thái câu hồn đáng phách. Tuy nhiên, hai mắt... Lâm Hiên vẫn trong suốt vô cùng. Hắn bây giờ đang lo lắng bí mật của... Mình có thể bị bại lộ, đang khổ tâm tìm đối sách nên đâu có tâm tình. Xem mỹ nữ... Tần nhiên mở miệng nói sư để yên tâm, ta biết ngươi là một người. Tư chất bình thường... Không có linh căn mà có thể tu luyện được thực. Lực cường đại như hiện nay khẳng định là có bí mật của mình. Việc này, ta không muốn biết mà ta cũng sẽ không nói cho người thứ ba biết. Ồ, Lâm Hiên nhíu mày trên mặt hiện lên vẻ quyết định nếu đối phương đã Nói rõ như vậy thì mình cũng không che che đẩy đẩy gì nữa. Hắn nhìn, tần nhiên nói, giọng nói trầm thấp, chậm rãi rõ ràng từng câu từng. Chứ ta nguyện ý tin tưởng sư tỷ nhưng ta càng không thích đem vận mệnh đặt ở trong tay người khác. Người không tin ta hay là cho rằng chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Không cần, ta chỉ cần sư tỷ phát thể trước tâm ma của mình. Tu chân là nghịch thiên mà đi, mỗi một người tu tiên đều có tâm ma của mình, đối với người theo đuổi tiên đạo mà nói, đã phát thể trước tâm Ma thì tuyệt đối không thể đi ngược lại nếu không một khi phá vỡ lời. Thề chẳng những việc tu hành khó có thể đột phá bình cảnh mà từ đó về. Sao không thể tiến thêm được? Hơn nữa nếu muốn đả tỏa hấp thu linh khí. Cũng phi thường dễ tẩu hỏa nhập ma. Mấy vạn năm qua chưa từng có một người người tu chân nào có can đảm đi. Ngược lại lời thề trước tâm ma của mình. có hai cách lựa chọn một là sư tỷ thể trước tâm ma rằng tuyệt sẽ không tiết lộ sự tình hôm nay ra ngoài hay là chỉ có một trong hai người chúng ta có thể sống sót đi ra khỏi nơi này ánh mắt lâm hiên tràn đầy vẻ quyết liệt một cỗ uy áp linh lực từ trên người hắn tràn ra chờ đợi lựa chọn của vân trung tiên tử hơn nửa canh giờ sau lâm hiên đã ngự khí bay đi được mấy trăm dặm nơi này không còn thuộc Về thế lực của hỏa Linh Môn, lúc này hắn mới chân chính được an toàn. Hắn dừng độn quang phiêu phù trên bầu trời, trầm ngâm một chút rồi. Quay đầu đánh giá bốn phía. Nơi đây là ngã ba đường theo hướng Nam có Thể quay về phiêu Vân Cốc còn đi theo hướng Tây ước chừng mấy ngàn dặm Là có thể ra khỏi biên giới Duyên Châu. Lâm Hiên sau khi do dự một chút thì xoay người hướng về phía Tây bay. Đi. Mọi chuyện phát sinh đều đã kết thúc nửa canh giờ trước. Song phương. Đều đã đem mọi thứ nói rõ thì Lâm Hiên cũng quyết tâm làm tới cùng. Hắn không hy vọng để vận mệnh nằm trong tay người khác nên trực tiếp. Bức tần nhiên phải lựa chọn. Nguyên bổn dựa theo phỏng đoán của Lâm Hiên với tính cách cao ngạo. Của Vân Trung tiên tử thì hơn phân nửa sẽ không chịu bị áp chế vì vậy. Hắn đã chuẩn bị trở mặt động thủ. tuy nhiên mọi chuyện so với tưởng tượng còn tốt hơn tần nhiên khẽ nhíu đôi mi thanh tú sau khi thoáng trầm ngâm trong chốc lát thì lại lựa chọn việc phát thể trước tâm ma lâm hiên thở phào một hơi sau này không cần lo lắng bí mật bị bại lộ nữa mấy vạn năm qua chưa từng có người nào dám đi ngược lại lời thề trước tâm ma sau khi chia tay hai người đều tự độn quang bay đi bất quá sau khi Trải qua một phen suy tư Lâm Hiên quyết định là không quay về phiêu. Vân cốc nữa. Lý do không phải là vì tần nhiên mà do Lâm Hiên cảm giác có trở lại. Môn phái thì cũng không có cái gì có thể trợ giúp hắn được nữa. Trong khi đó nếu ở lại thì phải chịu nhiều trói buộc, mọi việc đều. Phải hết sức cẩn thận tốt hơn hết là làm một người tu chân tự do tự. Tại, trước khi đến khuê dược giản bằng vào pháp bảo trang bị của mình hắn. Đã mang theo người mấy vạn viên phế đan, ném vào trong chữ vật thủ. Trạc, số lượng đan dược này cũng đủ dùng cho tới khi trúc cơ thành công. Bên ngoài trời đất bao la, Duyên Châu bất quá chỉ là một góc nhỏ của triệu quốc. Hơn nữa trình độ tu chân ở đây cũng tương đối lạc hậu. Mặc, dù mấy năm qua Lâm Hiên không có xuất môn nhiều lắm nhưng cũng nghe. Được các sư huyên và trưởng lão nói qua chuyện thế giới bên ngoài. Bên ngoài có rất nhiều tu sĩ lợi hại và pháp bảo mạnh mẽ thần kỳ hơn. Hôm nay hắn muốn đi ra đó gặp mặt thưởng thức một phen. Trong lòng đã có kế hoạch, Lâm Hiên không hề trần chờ nữa lập tức đổn. Quang hóa thành một đảo kinh hồng hướng về phía tây bay đi. Nhưng sau khi bay được một lúc thì chợt có một đảo hỏa quang từ phía. Sau đuổi theo, Lâm Hiên nhíu mày đưa tay đón lấy, đó là một đảo truyền. Âm phụ. Sau khi đem linh lực rót vào Tử truyền âm phù phát ra thanh âm êm tai, dễ nghe của vân trung tiên tử Chàng đã không muốn quay về phiêu vân cốc Thiếp cũng không muốn ép buộc Thiếp nguyện giữ tấm thân trong sạch Nếu sau trăm năm nữa chàng Và thiếp có thể ngưng thành nguyên anh Thì thiếp nguyện lấy thân dâm Hiến cùng chàng song tu tham ngộ thiên đạo Truyền âm phù hóa thành cho bụi theo gió bay đi Nhưng lâm hiên lại Giật mình yên lặng không nói gì. Không nghĩ tới vân trung tiên tử lại. Có tình ý với mình. Nếu hai người có thể ngưng kết thành Nguyên Anh thì có thể kết hợp. Xong tụ Nguyên Anh kỳ. Đó là cảnh giới cao thâm như thế nào chứ? Phiêu vân cốc ngàn năm qua. Chưa từng có người tu chân nào lợi hại như vậy. Khẩu khí tần nhiên. Thật là lớn vì mặc dù trong môn phái các trưởng lão đều cho rằng việc. Nàng kết đan khẳng định là không có vấn đề gì nhưng tần nhiên cư. Nhiên cảm giác được có thể trở thành người tu chân nguyên anh kỳ. Nhưng nàng cũng cho rằng một người không có linh căn như hắn mà lại có. Thể kết nguyên anh ư. Sau khi ngưng thành nguyên anh thì xong tu. Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ của tần nhiên trong. Lòng lâm hiên cũng có chút lửa nóng nhưng lập tức lại lắc đầu. bản Thân bây giờ bất quá mới chỉ nắm chắc việc trúc cơ mà thôi khoảng. Cách tới Nguyên Anh kỳ còn quá xa xôi. Trước tiên không nên nghĩ tới. Chuyện xa vời đó, việc cấp bách bây giờ là phải ngưng luyện ra cực. Phẩm tẩy tuổi đan. Lâm Hiên tiếp tục đổn quang bay về phía xa xa. Hai ngày sau Lâm Hiên dừng lại trên một ngọn núi hoang. Nơi này đã ra. Khỏi biên giới Duyên Châu tiến vào Phạm Vi Châu. Mặc dù đều thuộc về triệu quốc nhưng U Châu này hoàn toàn khác với vùng đất Duyên Châu nơi biên thủy. U Châu này không chỉ diện tích gấp. Hàng chục lần mà dân cư cũng hơn xa Duyên Châu. Không nói về phàm nhân. Giới mà nói về tu chân giới nơi này thì thực lực cũng hơn xa, không. Phải là nơi Duyên Châu có thể so sánh với phiêu vân cốc hỏa linh môn. Tại Duyên Châu thực lực vào hàng nhất nhì nhưng nếu tới U Châu thì... Nhiều nhất cũng chỉ được xếp vào hàng nhị lưu Hơn nữa tầm đó cũng có Hơn 10 môn phái Tu chân phái lớn nhất của châu là Bích Vân Sơn Nhất tuyến hạp và lôi Vân Sơn Trăng Nghe nói ba môn phái tu chân này số lượng đệ tử cũng có hơn một vạn Người đương nhiên đại bộ phận đều là Linh động Kỳ Nhưng do căn cơ Khổng lồ nên cũng có thể tưởng tượng thực lực của châu Tam Đại Môn Phái đáng sợ thế nào Ngoài ra các tán tu, tu chân gia tộc nơi đây cũng có không ít có thể. Nói trình độ tu tiên giới nơi này so với Duyên Châu cao hơn một cấp độ. Thậm chí ngoại trừ tu sĩ thì yêu thú nơi này cũng nhiều hơn. Cũng may là Duyên Châu quá mức cằn cỗi, tinh thạch, tài liệu tu chân. Cũng rất thưa thớt, không có gì béo bổ nếu không khi nào tới lượt. Phiêu vân cốc cùng hỏa linh môn xưng hùng mà đã sớm bị các môn phái tu. ở U Châu quét sạch rồi trong lòng mặc dù mãi suy nghĩ đến các thông tin tài liệu về U Châu nhưng Lâm Hiên vẫn tìm được một cái hang động bí ẩn tại vùng núi hoang này trước tiên cần khôi phục pháp lực đồng thời sửa sang lại một số trang bị lần này đến khuê dược sản hắn thu hoạch được không ít nhưng chưa kịp kiểm kê làm sạch một chút đầu tiên Lâm Hiên đem Ngân Nguyệt Hoa cùng Lưu Huỳnh Thảo cho vào một Cái hộp gấu có tính chất đặc biệt. Cái hộp này được chế tạo từ một loại. Tài liệu đặc thù. Linh dược sau khi hái xuống để vào trong vòng một. Tháng cam đoan là linh khí nguyên vẹn. Sau khi lấy ra tựa như vừa mới. Hái. Sau đó lâm hiên lại lấy ra tối chứ vật của thanh linh chân nhân. Đem toàn bộ những thứ bên trong đổ ra. Dầm một tiếng rồi tiếp theo là một trận âm thanh loạn hưởng. Quả nhiên. Không hổ là tôn sư của hỏa linh môn nhất phái của cải phong phú hơn. Xa tưởng tượng có tới hơn 56 khối tinh thạch mà toàn bộ đều. Là trung dai, ngoài ra còn có không ít bình nhỏ và mấy kiện linh khí. Lâm Hiên khẽ đảo mắt thoáng cách đã bị nhất kiện linh khí trong đó hấp dẫn.